chương 67, bị thảm ngược dương ngừa kiến bị đêm qua ăn cơm thời điểm tô vân binh đã nói muốn cùng hắn nhóm cùng nhau đi thời khinh khinh không cự tuyệt quý mặc ngôn cũng liền cam chịu đồng ý đương nhiên bọn họ muốn bắt cóc nhân khẳng định cũng là vụ n trộm mang theo lầu điếm huynh mội lưỡng ở điếm cửa treo cái bài tử nói muốn thăng cấp dị năng tạm thời ngừng kinh doanh một ngày sau đó ở p h ò n g quản g i a đợi nhân dưới sự trợ giúp che giấu thân hình đi đến giao thông công cộng xe chỗ trước tiên đi vào trốn hảo rời đi đoàn người còn không biết căn cứ giữa một hồi giết hại đang ở trình d i ệ n yến thần đầy người là huyết xuất hiện tại yến dương trước mặt yến dương nước mắt nháy mắt điệu rơi xuống khàn cả doạng hô ca ca ngươi thế nào hiện tại mới đến yến thần cảm thấy chấn động hai tay run run lúc này hắn đều không biết chính mình kết quả có phải hay không ở diễn trò hắn thừa nhận đang nhìn đến yến dương như vậy bộ g á n g khi trái tim hắn mánh liệt co rút lại h y náy cảm cơ hồ bao phủ hắn yến thần trong mắt phức tạp thực xin lỗi ta đã tới chậm yến dương gào khóc ở yến thần đem nàng vung đến khi ôm yến thần quyền đấm c ư ớ c đá vì sao vì sao đến trễ như vậy yến thần cực lực ôm lấy nàng thét lớn một tiếng phun ra mấy khẩu huyết vận dụng bí thuật hơn nữa giết những người đó giữa đủ dị năng giả dĩ nhiên nhường hắn thương càng thêm thương yến dương rốt cục an tĩnh lại vung ra yến thần nhìn đến hắn bên môi vết máu nghĩ đến chính mình vừa mới làm cuốn quýt xin lỗi thực xin lỗi ca ca y ế n thần lắc đầu hốt mở to hai mắt theo bản năng đem yến dương đẩy ra ngưu kiến bân cầm trong tay la r ẹ pháo nhắm ngay bắn đi lại khi trực tiếp đến yến thần trên người cơ hội phá hủy hắn toàn bộ thân thể không yến dương c h ơ mắt xem này một màn phát sinh hai mắt đỏ bừng nhìn về phía cái kia đắc ý đầu sỏ gây nên ngưu kiến bân nói chuột trắng nhỏ ngoan ngoan đợi ở phòng nghiên cứu lý không tốt sao vì sao muốn chạy trốn đi đâu y ế n dương trước mắt hận ý ngưu kiến bân cười to ha ha ngươi kia ánh mắt là muốn ăn ta sao đến nha vừa vặn nhường ta nghiên cứu nghiên cứu ngươi nha khẩu thế nào yến dương trong đầu tràn đầy người này tra tấn nàng hình ảnh toàn thân run run đứng lên giờ khắc này nàng rất nghĩ tránh ở ca ca phía sau nhưng là ca ca hắn nhìn về phía một bên bộ phận thân hình trở nên huyết nhục mơ hồ thậm chí tứ chi ngăn g ra yến dương lồng ngực trùng sinh ra thật lớn lực lượng ca ca là nàng duy nhất thân nhân a ngươi đáng chết yến dương từng bước một đi hướng ngưu kiến vân đối với ngưu kiến bân mà nói yến dương không có chút uy hiếp đang lúc hắn tốt ý tỏ vẻ chỉ cần yến dương ngoan ngoãn hắn liền chuyện cũ n g sẽ bỏ qua khi mấy đạo quang nhận hốt tránh qua c h ặ t đ ứ t hắn tư chi còn có một đạo quang nhận đặt tại hắn trên cổ ngưu kiến bân có lẽ là quá mức kinh ngạc liên đau đều bị xem nhẹ không đừng g i ế t ta yến dương chân phải dẫm nát ngưu kiến bân ngực coi ta là chuột trắng nhỏ ân giọng nói hạ xuống quang nhận lại gần sắt làn d a vài phần ngưu kiến b â n e ngại kêu to đứng lên câm miệng yến dương một cái tát chịu đi qua nói là ai mang ta tới nơi này ngưu kiến b â n sợ tới mức nước tiểu quần canh hôi hương vị nhường yến dương ghét không thôi nhữ mi dô nói chỉ cần ngươi nói ra ta liền giúp ngươi chữa khỏi ngưu kiến b â n đã sớm lo sợ nghe nói như thế như là bắt đến cuối cùng một cọng d ơ m là là liều y y y hay là nàng đem ngươi cho ta ngươi là quan hệ dị năng tự mang chữa khỏi là tốt nhất vật thí nghiệm là thật thật là l i ề u yỉa yỉa nàng có ẩn thân dĩ năng không cvb lpli đ ầ y không